chuông chính lão lý nổi giận. được đó lý vũ hiên cậu chơi bời với phụ nữ mà dám động tới cả người bên cạnh tôi. lý minh triết giờ bén mực tay rung lên chạy thẳng đến giường mạnh tay tét cho lý vũ hiên đang ngủ ngon lành một phép. cái tét này dùng lực rất mạnh đụng nó chẳng chút lưu tình. lý vũ hiên rẽ lên một tiếng bị đánh cho tỉnh ngủ đào đớn lấy tay ôm mặt một lúc lâu mới thấy đỏ trừng mắt đang định mở miệng chửi thì phát hiện ra Lý Minh Triết mặt mũi hầm hầm đang đứng trước mặt Minh không kìm được tức sợ vô lễ anh dựa vào cái si mà đánh em Lý Minh Triết đùng đùng tức sợ chỉ vào cả thân hình đang nằm với Lý Vũ Hiên cô gái đang ra sức kéo chiếc váy ngủ xuống đầu ngón tay run run cả khuôn mặt lạnh lùng như núi băng đang bị vỡ vụn cậu tự xem việc tốt mà mình làm đi Lý Vũ Hiên gian nhau mắt cúi đầu nhìn đậu đạo vừa mới tỉnh ngủ Hùng đậu đậu dù ánh mắt còn mơ màng hơn cả anh ta Nhìn chồng chọc vào anh ta Rồi lại nhìn khuôn mặt đen xì của Lý Minh Triết Hỏi một câu hỏi ngốc nhất Sao hai người lại ở trong phòng của tôi? Lý Minh Triết Lý Minh Triết Giữ tận cắn răng Đây là phòng của Vũ Hiên Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Tại sao hai người lại ôm nhau ngủ? Tại sao cậu ta gói đầu lên trên chỗ đó của cô? Hùng đậu đậu nhìn khắp phòng Hồng Đậu Đậu nhìn khắp một vòng Dùng tay cào cào cái đầu đen rối tung nghĩ rất lâu mới nhớ ra Tới qua vì nghe thấy những âm thanh quái đảng bên phòng bên cạnh Mới chạy đi xem Rồi phát hiện ra Lý vũ Hiên bị sánh chết dọa cho sợ hãi Sau đó hai người khác Sau đó quên mất rồi Ồ, Đậu Đậu Nhìn đầu nói một cách vô cùng tự nhiên Tôi tự chạy đến Tất cả gân xanh trên tráng Lý Minh Triết lại nổi hết cả lên Mới cậu ở ngày đầu tiên mà đã chạy đến phòng của đàn ông, cãi cô gái Cãi cô gái như cô đúng thật là chẳng dẽ cô không biết Lý Vũ Hiên làm gì sao Nó cởi quần áo của phụ nữ còn thuận tài hơn là tự cởi quần áo của mình Số cô gái nó đã từng ôm còn nhiều hơn số đàn ông nó đã... Cô đã từng gặp một cô gái ngốc nhất như cô Ở cùng với nó còn nguy hiểm hơn là ở cùng với một con sói đói Cô có hiểu hay không? Lý Minh Triết tức giận thở phì phì Đưa tay chỉ chỉ vào Lý Minh Vào Lý Vũ Hiên Rồi lại chỉ vào đậu đậu đèn cắn sang hoảng hốt Tổng sống đốc đại nhân từ trước đến nay chưa bao giờ tức giận như thế này lý phú hiên của bình tĩnh so so và nữa so so và nở bua so, so và nở bên mặt bị sưng vù, ngồi sõm xuống một bên không nói gì hai con mắt đảo qua đảo lại hết nhìn qua anh trai lại chuyển sang nhìn đậu đậu, thường, dường như để hiểu ra điều gì đó Đậu đậu thì khoan to mù tịch chẳng biết rõ là lý minh triết đang tức ai cô với Cô với Lý Vũ Hiên chẳng phát sinh bất cứ chuyện gì cả, chẳng qua là nửa đêm phu chạy đến an ủi Hồ Ly bị sắm chớp làm cho hết hồn, tại sao lại tức giận như vậy chứ? tuy tư thế ngủ của hai người vô cùng không hài hòa, nhưng thật sự là không có làm bất cứ chuyện gì. Hồ Ly là loại người yêu thương bốc lửa như thế, hơn nữa có đói, không có đồ ăn cũng không đến mức ăn bừa, đậu đậu tốt mồ hôi. Thế là Hùng Đậu Đậu tiếp tục dùng ánh mắt chân thật ngây thơ, nhìn thẳng vào khuôn mặt xám xịt của Lý Minh Triết. Lý Vũ Hiền bén lúc để lấy cái gương kiểm tra vết thương trên mặt mình. Ôi! Hùng Đậu Đậu quay đầu chỉ nhìn thấy Lý Vũ Hiền đang ôm mặt, bị phẫn nếu một chiếc gió về phía Lý Minh Triết. Anh hủy hoại dung mẹo của tôi, ông đây kiếm cơm, nhờ vào gương mặt này, anh nhìn cái con mắt thăm đen này đi. Lý Minh Triết không một tiếng lạnh lùng, sắc mặt càng tệ hơn cô đâu đạp giơ tay nhỏ nhẹ nói, cái đó à, là tôi đánh đó. Lý Minh Triết quay mặt lại nhìn Lý Minh Triết quay mặt lại nhìn mặt có chút gì đó khó tin, dựa vào chân tay nhỏ nhắn của người con gái này có thể đánh được Lý Vũ Hiên từ nhỏ đã đánh nhau với người ta nhiều như cơm bữa. Nếu không, nếu như không phải là do Lý Vũ Hiên cố ý để cho cô ta đánh thì chắc là hai người kia chắc chắn sẽ xảy ra hoạt động Hoạt động vận động trên tay kịch liệt, Lý Minh triết ngẩng đầu, tay nắm chặt thành nắm đấm trong mặt. Lý Minh triết ngẩng đầu, tay nắm chặt thành nắm đấm trong thay áo. Lý Minh triết đương nhiên không thể biết được tình trạng hỗn loạn đêm qua. Trong lúc tức giận, tư duy cũng không. Trong lúc tức giận, tư duy cũng không còn xét suốt nữa, chỉ có thể nghĩ đến những chuyện không đứng đắn, càng nghĩ càng xa ra thực tế. Lý Phụ Hiên cũng nhớ ra việc tối qua, đừng phải tay đậu đậu, nở một nụ cười ngưỡng ngùng. À, là đậu đậu đánh nè, không cần lo lắng, yêu cho ro cho vọt mà. Đậu đậu, xin cô nhất thiết không được coi tôi là kẻ yêu đương dễ dãi nhé, xin cô đừng giày vò tôi nhé. Hồng đậu đậu, tôi có thể đi nô một chút không? Hồng đậu đậu, tôi có thể đi nô một chút không? Lý Minh Triết trợn mắt nhìn Lý Phủ Hiên, khóe miệng Lý Phủ Hiên hơi trượt xuống. nha. Yeah. Lý Minh Triết giơ tay phải gõ gõ vào trán đậu đậu, rồi gực lại gõ, cuối cùng giận dữ buông tay xuống, đi thẳng ra cửa không thèm quay đầu lại, một tiếng rầm rất to vang lên. Trong phòng chỉ còn sót là hai người Lý Phủ Hiên và đậu đậu đứng đối diện với nhau. Hồ Ly, suốt cuộc anh trai anh đang dọn ai vậy? Tôi nghĩ có lẽ là thay chúng ta. Nhưng tại sao chứ? cái này chủ yếu là bởi vì có lẽ là anh ấy coi cô là đi phụ hiền suy nghĩ một lát tự nhiên không muốn nói cho cô gái này biết chân tướng sự thật mà anh trai đột mà anh ta đột nhiên vừa phát hiện thể là dùng một trọng thể là dùng một giọng điệu rất thoải mái hốc ra một câu vật sở hữu vật sở hữu hùng đờ đẫn chớp chớp mắt dường như đã hiểu ra khóa ra giữ đồ ăn, giống như con chó trước đây tôi nuôi vậy Người khác thước xương của nó, nên liền nghe răng Anh, anh tuổi nãy cũng giống như bị cướp mất miếng xương vậy đi phụ hiền đen mặt, đậu đậu, tôi cảm thấy đây không phải là trọng đếm Cùng đậu đậu hoang men, vậy trọng đếm là gì? đi phụ hiền đưa chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường ra trước mặt đậu đậu 8:15 giờ 15, giờ, nhà, giờ vào làm là 8 giờ nếu như hai người dùng tốc độ tinh lửa tắm rửa thay quần áo đến công ty thì vẫn chắc chắn đến muộn. vừa rồi khi Lý Minh Triết ra, vừa rồi. vừa rồi khi Lý Minh Triết đi vào thì đã thay quần áo, bây giờ chắc đã gần đến công ty rồi. Hùng đậu đậu nhìn Lý Phủ Hiên. Hồ Ly, tiền lương của tôi. Lý Phủ Hiên làm vẻ mặt bi trái, ngũi tai bớt bớt khuôn mặt trắng ngần của đậu đậu. Đậu đậu, tiền tài chỉ là vật ngoại thân. Cô bây giờ nên lo lắng một vấn đề khác. Vấn đề lớn liên quan đến an toàn của tính mệnh. Cái gì? Tôi cảm thấy hôm nay cô chắc chắn sẽ bị anh tôi ngược đãi Hùng đậu đậu ngốc nhất Ồ... Ờ đã đến lúc hai người vội vội vàng vàng chuẩn bị lá xe như ba đến công ty thì đã gần 9 giờ. Tuy mọi người đều rất bận nhưng buồn chuyện bàn tán vẫn là không thể không có. Những trong sự thích buôn dưa dường như cùng lúc đều biết được tin tức cùng lúc đều biết cùng lúc thì biết được tin tức trấn động này. Lý Phụ Hiên Thái tự gia Lý Vũ Hiên Thái tự gia kiếm nhiệm có cặp mắt đẹp mê hồn người tình trong mộng có thể đánh gục tất cả phái nữ vừa mới đến công ty hôm nay không đi làm. Càng khiến cho người khác phát cuồng hơn nữa, là cái người tròn như chiếc bánh bao nhân thịt, tên gãi hôn đau đậu hôm nay cũng không đi làm. Hai người họ lại cùng đi làm mua. Người bảo miệng hơn một chút, lập tức nói rằng, tới qua nhìn thấy hai người họ lên xe cùng nhau, đi đến nơi yêu đương sống động, lại còn kể rất chi tiết tỉ mỉ, hơn 300 tư thế trong trận đại chiến tối hoa lý minh triết, Lý Tiểu Thiên gia tuấn mỹ vô song bị chà đạp như thế nào? Chỉ nửa giờ sau, tin tức về thảm kịch này đã lan truyền khắp công ty, làm tan nát trái, làm tan nát trái tim làm tay nát trái tim mong manh của biết bao thiếu niên thiếu nữ, thậm chí đến cả các đại thúc, Hùng đậu đậu cúi đầu vội vàng đi vào công ty trong ánh mắt phẫn nộ của mọi người, tuy bề ngoài vẫn bình thường nhưng có bất cứ không có bất cứ biểu hiện nào cho thấy mới chạy qua niềm vui sướng với mỹ nam những hai vật nhưng hai vật thầm quần dưới mắt của cô lại khiến cho người ta không thể không đưa ra giả tưởng về trận chiến kịch liệt tối qua chàng trai trẻ tuổi đẹp như hoa đã xuống tay với cả loại con gái như thế này mẹ hơn nữa trên mặt mỹ nhân còn có vết thương một vòng tròn thâm tím quanh mắt mặt cũng bị thương chẳng phải là càng cho thấy trận chiến tối qua quá khốc liệt sao vậy chẳng thấy ngờ thật chẳng thấy ngờ được khẩu vị của cô gái kia là đặc biệt như vậy lại nở xuống tai bạo ngược với cả bộ mặt đẹp trai như thế kia. Một nhóm người không rõ chân tướng đang bạo động vỗ vai nhìn họ. Cô gái này dung mạo bình thường, phốt chén cũng bình thường, cùng quê mùa nữa, làm sao có thể leo lên vị trí thư ký tổng giám đốc cao quý, lại còn không an phận dám leo cả lên giường của tổng giám đốc kế nhiệm? Thôi cứ coi như. Công phu lên sườn của cô ta cao siêu, khiến cho hai chàng trai đẹp trai này bị mê hoặc nhưng cũng không thể bắt cá hai tay, được dựa vào ưu thế này chứ. Hùng đậu đậu ngồi trong phòng làm việc nhưng vẫn cảm thấy được những cái nhìn đặng đằng sắc khí của những người bên ngoài đang nhìn vào. Tùy đậu đậu biết rằng sống chung với tình nhân của quần chúng sẽ phải chịu xem pha nhưng không thể ngờ được rằng Sẽ dẫn đến sự phẫn nộ lớn như vậy Những người ngoài kia dường như cũng đang muốn ăn tươi nước sống cô vậy Thật đáng sợ Thôi Thôi thì phải chịu ánh mắt bà xích như dao của mọi người Cũng mặc kệ này Hùng đậu đậu nghĩa trong lòng Ngay cả lòng hồ ly cũng rẽ rúng như vậy không đau đầu nghĩa trong lòng ngay cả long hồn ly cũng rẽ súng như vậy dù gì cũng chỉ là bôi xấu xa sườn lưng dù gì cũng chỉ là bôi xấu sườn lưng trong lòng rất ấm ức hơn nữa sự nhỏ nhen của lý minh triết lại như thêm dầu vào lửa một buổi sáng mà tìm cô vô số lần chỉnh đau đầu từ đầu đến chân đến ba cũng được tuyệt đối không phải là cái kiểu nóng lạnh thất thường như trước mà hoàn toàn là mắng chửi người ta tối mai chống mặt hồm đậu đậu có khổ không thể giải bài mặt tr mặt trắng bệt lê chân từ phòng tổng sắm nóc ra mặt trắng bệt lê chân từ phòng tổng sắm nóc ra cuối cùng là các phòng xung quanh đã tạm thời ngừng bàng cuối cùng là các phòng xung quanh đã tạm thời ngừng bàng tét rồi hùm tiểu hồ ly tinh ấy gọi là hồ ly chính, chính là gọi cô nói cô bắt cá hai tay đã không biết bơi còn thích học người ta đùa với nước bây giờ chạy theo cái kẻ bây giờ chạy theo cái kẻ gọi là thái thử ra kế nhiệm cô coi tổng sấm đốc lý minh triết như chết rồi sao thật chẳng biết là khi phỏng vấn thật chẳng biết là khi phỏng vấn cô đầu tổng sấm đốc bị đập vào đâu nếu không thì làm sao có thể nhận một kẻ vừa xấu vừa ngu như cô chứ cơm sáng chưa được ăn Đậu đậu đã đến mức hoa mà chống mặt, lành phải đi đến cà phê shop ly trà, uống cho đỡ đói, trong tiếng nắng chửi của mọi người. Nhưng bị quần... Nhưng bị... Nhưng bị quần chúng phẫn nộ, đúng là không dễ sống. Đậu đậu vừa pha được cốc cà phê sữa, thì bị hai cô gái đi đôi dài cao đến 7 phân ép vào bên trong. Ôi, đây chẳng phải là tiểu đậu đậu vừa mới câu được phủ hiên sao? Nằm nghiêng, một cô gái có dung mạo không ai sánh bằng, Dùng ngón tay được chăm sóc cẩn thận khèo khèo và vai đậu đậu Nở nụ cười, khinh bỉ nói với từ sẵn sẵn Cô gái trang điểm rất đậm bên cạnh Sống như thế này, tại lại còn không trang Lại còn không trang điểm mà dám mấy công ty Dựa vào bộ mặt này mà còn dám đi câu đàn ông Lẽ nào là phương diện kia, he yeah, yeah. he Làm nguyên che miệng cười, cặp mắt xấu xa như sáng động Nhìn đậu đậu, đậu đàn cuối thấp đầu tự sẵn sảnh đảo mắt nhìn động động một lượt miệng già ra, ra chê bai cậu xem xem quần áo trên người của ta đều là hàng vỉa hè đến nhân viên vệ sinh trong công ty còn mặc đẹp hơn cô ta cái đồ dẩn dán nửa xu này làm sao mà đứng làm sao mà xứng đứng cạnh tổng giám đốc của chúng ta nếu tôi mà là tổng giám đốc thì tuyệt đối không muốn đứng đối diện với cái bánh bao này một giây nào Đậu đậu cúi đầu xuống gàn thấp, nhưng qua khóe mắt vẫn nhìn thấy bộ nữ trang O.L. Bộ nữ trang O.L. hơn nghìn tệ trên người họ, sau đó là nhìn chiếc áo t-shirt và chiếc quần lười đơn giản mình đen mặt. Ngày đến giày cũng là hàng giảm giá, mặt sắc đã hơi cũ, kiểu dáng hình như cũng có chút hơi già. Mùi thơm của gốc trà sữa bài ngào nhẹ, nhưng hương thơm ngọt ngào đó lại khiến cho mắt Rất cay, rất khó chịu Hai người con gái đứng ngay trước cửa Một tay, một người một ly trà hoa hồng Hai người mỗi người một câu Đem toàn bộ những thứ từ đầu đến chân Trên người đậu đậu kể ra Ngày đến làn da trắng như tuyết Mà đậu đậu thích nhất, đáng tuyệt hào nhất Cũng bị đem ra bình phẩm Là như dùng phục mạng để hít tẩy vậy Trắng nhợt nhạt Đột nhiên hùng đậu đậu Cảm thấy hai người bọn họ như hai con phượng hoàng cao ngạo Con mình thì như một con gà rừng đầu xám Vẫn là cái con bị người ta hiểu nhầm, đi đến đâu cũng bị người ta mắng là con gà ngốc nghếch Làm nghiêng bình luận xong, trong lòng cảm thấy thư thái, đặt cốc trà xuống chuẩn bị đi làm việc. Khi đi, có ý xô vào người đậu đậu, ai vô, không cẩn thận. Xin lỗi, chẳng có chút thành ý gì mà bên trong có hàm chứa sự đố kỵ và ganh ghét. Trà sữa bị đổ ra một chút, tuy không nhiều lắm, nhưng làm vàng một khoảng to, trên áo t-shirt đậu đậu mấy hai lúc sáng. Vết bẩn như vậy trên người, nhìn rớt chói mắt, cứ như là vết in cho chiếc bánh bao vậy. Nước mắt của đậu đậu Chút xíu nữa thì tu ra Hai vị tiểu thư xinh đẹp này đang làm gì vậy?